Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3689 cường giả phong phạm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. Bách hoa hướng Lâm Hiên cười cười trong mắt cũng đồng dạng lộ ra ngạc. Nhiên, lần trước tại Hàn Long giới từ biệt, lúc này mới bao nhiêu năm qua. Lâm Hiên rõ ràng cũng tu luyện đến độ kiếp hậu kỳ. Như vậy tốc độ tu luyện quả thực làm cho người nghẹn họng nhìn chân, trối ngấm lại lần thứ nhất cùng hắn gặp nhau Bách Hoa trong nội tâm không Khỏi ngũ vị thành tạp vô cùng Ngày xưa tiểu gia hỏa Hôm nay đã trở thành làm cho người kính sợ Cường giả có lẽ dùng không được bao lâu Hắn sẽ đem chính mình cho Triệt để vượt qua Từ phân thần đến độ kiếp Bách Hoa tiên tử chứng kiến lâm hiên phát Triển quý tích trong nội tâm cảm khái Đồng thời càng nhiều nữa hay Vẫn là vui mừng nhưng mà nàng xưng hô như vậy rơi vào người bên ngoài trong tay không khỏi liền có chút khó tin mọi người đều biết bách hoa tiên tử có thể không có gì tỉ muội huynh để cái kia lâm hiên cùng quan hệ của nàng cũng liền chỉ có một khả năng đi làm giải thích kết nghĩa kim lan tiểu tử này có tài đức gì rõ ràng có thể cùng bách hoa tiên tử kết bái Mộng như yên trừng lớn hai mắt còn lại tu sĩ thì là nghẹn họng nhìn. Chân chối, hầu như tất cả mọi người là lại ao ước lại gen như tận. Mắt nhìn thấy thực khó tin tưởng trước mắt đã phát sinh một màn. Nhưng Bách Hoa tiên tử chính miệng thừa nhận cái kia tự nhiên là không thể nào giả bộ đấy. Địa cơ tán nhân sắc mặt cực kỳ khó coi. Lần thứ nhất cảm giác chuyện này quá khó giải quyết chút ít. Như chỉ là phá hủy Vũ Lam Thương Minh Quy của Lâm Hiên chỉ cần chịu. Nhận lỗi thật là không có cứu ván chỗ trống. Nhưng mà hắn đang tải chính mình mặt đem thái chân thất tu lão đại. Giết chết hành động như vậy quá không coi ai ra gì rồi chút ít coi. Như mình nguyện ý nhìn xuống khẩu khí này Vũ Lam Thương Minh cũng không có khả năng bởi vì chuyện này mà thể diện mất sạch. Mặc dù là cùng bách hoa trở mặt cũng sẽ không tiếc. Cân nhắc lời hại địa cơ tán nhân trong mắt hiện lên một tia âm tàn. Chi ý, hiển nhiên đã làm ra lựa chọn, nhưng mà đúng lúc này bách hoa. Tiên tử thanh âm truyền vào lỗ tai bổn cung ở xa tới là khách không. Nghĩ tới địa cơ đảo hữu lại cùng ta tam để ở chỗ này luận bàn, xem ra. Ta là quấy giày hai vị thật hăng hái rồi, hôm nay nhiều như vậy đạo hữu. Đều tại một bên chờ, hai vị không bằng hôm khác lại luận bàn tài nghệ. Như thế nào? Lâm Hiên đương nhiên cầu còn không được. Nhị tỷ lời nói này, rõ ràng cho thấy suy đoán minh bạch giả bộ hồ đồ Nếu không dùng nhãn lực của nàng, như thế nào nhìn không ra mình cùng? Địa cơ tán nhân nhưng thật ra là tại sinh tử đánh đấm. Tránh nặng tìm nhẹ nói như vậy, là không muốn làm cho mình chịu thiệt. Lại để cho hai người nắm tay giảng hòa. Lâm Hiên trong lòng hiểu rõ, nhưng hôm nay huyện chủ động cũng không. Trong tay hắn, vì vậy ngẩng đầu, nhìn về phía trước lão quái vật. Địa cơ tán nhân thở dài, biểu lộ cũng là thành khẩn vô cùng bách hoa. Đạo hữu, việc này ngươi đã mở miệng theo lý thuyết, lão phu không nên. Bỏ mặt mũi ngươi, nhưng việc này thật sự là cách này lâm tiểu tử khinh. Người quá đáng rồi chút ít, có hay không đưa hắn buông tha, ta cũng không làm chủ được nếu không ta vũ lam thương minh cũng không có mặt tại trong tam giới kiếm cơm ăn bách hoa đôi mi thanh tú nhẹ nhàng đột khởi đối phương ngôn ngữ tuy rằng khách khí nhưng truyền lại đi ra ý đồ nhưng là chút nào cứu vãn chỗ trống cũng không lâm hiên đến suốt cuộc đã làm cái gì lại lại để cho hắn phẫn nộ đến tình trạng như thế bách hoa trong nội tâm lại là sốt ruột lại là kinh ngạc Tam đệ làm, việc không giống là đến ít xuất hiện vô cùng như thế nào lại treo. Chọc tới vũ lam thương minh cùng địa cơ tán nhân. Chuyện âm hỏi tới, lâm hiên cũng tỉnh không giấu giếm, dùng thần niệm đem sự tình chân. Tướng nói cách nhìn thấy tận mắt. Bách hoa tiên tử nghe xong cũng cảm thấy khó giải quyết vô cùng cái. Này tam đệ bình thường nhìn hắn thông minh trung thực hiểu lắm được. Ẩm nhẫn, như thế nào thời khắc mấu chốt, lại phạm như vậy sai. Xúc động là ma vượt đạo lý chẳng lẽ không rõ ràng. Lần này thật là đem Vũ Lam Thương Minh đắc tội chết rồi. Bách hoa lông mày chói chặt, khổ tư lấy như thế nào mới có thể lại để. Cho Lâm Hiên cùng Vũ Lam Thương Minh nắm tay giảng họa. Nhưng nhất thời một lát, chỗ nào có thể có cái gì thượng sách ngược. Lại là địa cơ tán nhân thanh âm truyền vào lỗ tai tiên tử chỉ sợ đã Đã biết sự tình chân tướng như thế nào chuyện này ta không thể lùi Bước cho nên kính xin tiên tử đứng mở ta cùng với cái này lâm tiểu Tử giải quyết ăn oán Giải quyết ăn oán ngươi ý định như thế nào làm Bách hoa tiên tử bỗng nhiên ngầm đầu Tiên tử nghĩ sao tu tiên giới có cái gì ăn oán gúc mắt tự nhiên là Dùng thực lực quyết thắng thua Địa cơ tán nhân đương nhiên mở miệng. Lâm tiểu tử chắc chắn rất cao minh, nhưng không phải bách hoa tiên tử. Một kiếm kia, hắn không có khả năng tự chính mình trong lính vực đào. Thoát, mà như vậy biến cố, không có khả năng còn có lần thứ hai. Hôm nay như đặt ở tiểu tử này đi đường tương lai vũ lam thương minh. Không phải có một cái đại địch không thể. Đương nhiên, lý do này hắn sẽ không nói bất quá nghĩ đến bách hoa. Tiên tử cũng trong nội tâm rõ ràng. Cân nhắc lợi hại, bách hoa cũng chỉ có tránh ra, nàng mặc dù là đỉnh. Cấp đại năng không sai, nhưng đắc tội vũ Lam thương minh loại chuyện. Ngu xuẩn này, nghĩ đến cũng sẽ không làm đấy. Đạo lý là như thế này không sai, nhưng nhân tâm thực sẽ như địa cơ. Tán nhân tính toán giống nhau sao? Bằng thực lực quyết thắng thua, đảo hữu cũng không đỏ mặt, ngươi tu. Luyện bao nhiêu năm tháng ta tam để có mấy bao nhiêu điểm niên kỷ. Đạo hữu đề nghỉ như vậy còn có ý lớn hiếp nhỏ hiểm nghi. Bách hoa thanh âm dễ nghe ôn hòa nhưng mà theo như lời ngôn ngữ lại. Làm cho ở đây tất cả tu sĩ chịu vé mắt. Chính là lâm hiên cũng có chút cảm thấy ngoài ý muốn đấy. Không có hắn bởi vì nhị tỷ lần này tỏ thái độ chẳng khác gì là vô. Điều kiện đứng ở chính mình một bên. Không còn là trung tâm điều hòa, mà là biểu lộ thái độ, chính là muốn cho mình che chở. Ngươi, địa cơ tán nhân tức giận đến đỏ mặt tía tay, không thể tưởng được bách. Hoa tiên tử lại có thể như thế không thức thời. Khiếp sợ phía dưới cũng có chút thẻn quá hóa giận, hoặc là nói khí. Cấp bài phôi tốt, tốt tiên tử làm như vậy, xem ra là muốn bức lão. Phu lính giáo thoáng một phát cao chiêu. Vững chắc mong muốn vậy. Không dám mời tay. Một cách không ngờ, Bách Hoa tiên tử biểu hiện cường ngạnh vô cùng. Chính là Lâm Hiên cũng hiểu được quá qua loa chút ít, nhưng cẩn thận. Ngấm lại, nhưng là rất có đạo lý. Tại làm quyết định trước, Bách Hoa trong nội tâm cũng đã làm lựa chọn. Cho ra kết luận là chính mình không có khả năng đưa tam để tại không. Để ý, dù là hắn sông rơi xuống di thiên đại họa, dù là hắn đắc tội làm cho mình cũng cảm giác khó giải quyết Vũ Lam thương minh cách này quyết định bởi tại Lâm Hiên tính cách không nói đến kết nghĩa Kim Lan là mình tự nguyện không cầu cùng năm cùng tháng sinh chỉ mong cùng năm cùng tháng chết tuy rằng như vậy lời thể có khoa trương chỗ nhưng đồng tâm hiệp lực giúp đỡ lẫn nhau hẳn là khuyên để tỉ mũi lúc giữa cơ bản chuẩn tắc chớ đừng nói chi là trước đó Lâm Hiên liền đối với chính mình có ăn Cứu mạng qua. Dùng bách hoa tiên tử tính cách làm sao có thể thấy hắn thân hãm hiểm. Địa mà không viện thủ đâu. Tam đệ nhất định phải cấu. Mà một khi làm ra cách này lựa chọn cũng liền không sai biệt lắm có. Nghĩa là tất nhiên cùng Vũ Lam Thương Minh trở mặt. Cho dù đây là bách hoa tiên tử không muốn thấy nhưng nàng không có. Lựa chọn. Dù sao cũng muốn đồng thủ dây dưa dài dòng không không hợp bách hoa. Tiên tử tính cách cho nên mới có nàng cường ngạnh một màn. Trong lúc này khúc chiếc địa cơ tán nhân chưa hẳn rõ ràng. Nhưng hắn hoàn toàn bị bách hoa tiên tử chọc giận tốt. Tốt đã như vậy ta đây. liền lính giáo tiên tử cao chiêu chỉ mong ngươi là đầu ấp sáng tỏ làm. Ra lựa chọn về sao chớ vì việc này hối hận cái gì. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.